Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 45 Hôm sau, Thẩm Ly không vội dọn đến chỗ gọi là Tây Uyển mà thiên đế sắp xếp Thậm chí, nàng hơi kháng cự việc dọn đến chỗ đó Khổ nổi là dạo quanh thiên giới một vòng Những ánh mắt nàng tiếp xúc ngoài đề phòng thì cũng có cẩn thận xem xét Một hai người thì thôi đi Ai ai cũng nhìn nàng như vậy, thật khiến Thẩm Ly không chịu nổi. Nàng không tức giận, cũng không uất ức, chỉ cảm thấy bước bối dùm cho đám người ở thiên giới này. Nếu thật sự nhìn nàng không quen mắt như vậy, thì cứ rút đau chém tới là được rồi. Cuối cùng, Thẩm Ly cũng không chịu nổi nữa. So với bị chú ý như vậy, chi bằng nàng đến Tây Uyển cùng ngượng ngùng với hành chỉ còn hơn. Nhưng Thẩm Ly không ngờ là lúc nàng đến tiểu viện trong truyền thuyết kia, bên trong chẳng có một bóng người. Yên tĩnh đến mức giống như quanh năm suốt tháng không ai ở, nhưng càng khiến thẩm lý bất ngờ hơn là bố cục của tiểu viện này giống hệt tiểu viện của phàm Nhân Hành Vân lúc ở Nhân gian. Từng cành cây ngọn cỏ, bàn đá, ghế đá ở sân trước, cái hồ nhỏ với vàng nho ở sân sau, vị trí không hề khác biệt, chỉ là phòng ốc lớn hơn nhiều. Hai bên phân ra rất nhiều phòng, phòng bằng gỗ không nhìn ra được, đã xây bao nhiêu năm, tất cả đồ đạc tuy không mới. Nhưng cũng không củ cũ kỹ lắm So với nhà của Hành Vân Ở đây coi như một phiên bản hoàn hảo hơn Nhưng đối với căn nhà hở một chút Là dùng lưu ly giả quan làm ngói Bảo thạch gỗ quý làm phòng của thiên giới Thì ở đây đúng là vô cùng đơn giản Hoàn cảnh này cũng khiến Thẩm Ly vô thức buông lỏng đề phòng Thẩm Ly nghĩ Lúc hành chỉ xuống hạ giới Không bị xóa đi ký ức Bởi vì tử viện kia của hắn Nhất định bài trí theo bố cục này Nàng vẫn còn nhớ Ở đây sắp xếp theo quy luật trận pháp gì đó Có thể tụ linh khí của trời đất Ở đây cũng có thể giúp nàng trừ đi chất độc trong người Độc này không phải của ba tiên tử kia Mà là độc của phù sinh để lại Không biết độc này hắn luyện kiểu gì Mà lại cắm rễ sâu đến vậy Với tốc độ hồi phục của Thẩm Ly Mà lâu như vậy vẫn còn Thật sự không dễ dàng Thẩm Ly dạo một vòng quanh nhà Bất chắc nghĩ đến nam nhân áo xanh quần trắng, phơi nắng nghỉ ngơi như dàn nho, thật là nhằn nhã tự tại. Có lẽ chỉ khi ở nhân giới khoác lên mình một thân thể phàm nhân, hắn mới có thể từ tiện như vậy. Hành chỉ trở về thần vị có quá nhiều cảm xúc và kiên dè mà Thẩm Ly không nhìn thấu. Thân phận khác nhau, thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ của một người. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng nghe trong nước vang lên một tiếng động giòn giả vui tai. Thẩm Ly nhìn về cái hồ ở sân sau Nàng bước đến Thấy trong hồ có một bầy cá chép mập mạp Đang bơi lội tung tăng Nàng khẽ nhíu mày Cá không ai cho ăn mà cũng mập như vậy Nước của thiên giới tốt thật Nàng ngồi xuống bên hồ Tiện tay khỏa một phốc nước trong hồ Bỗng một bàn tay trắng nõn Dựng lên cổ tay Thẩm đi Thẩm Ly ngẩn ra Ánh mắt đối diện với một đôi mắt to ương ước. Tiếp đó ngân quang lóe lên Mấy đôi mắt trong suốt linh động nhìn chầm chầm vào mặt nàng. Đám cá chép này đều biến thành trẻ con rồi. Trong lúc nặng ngơ ngác, bỗng nghe một đứa trẻ cười khanh khách. "Đại tỷ tỷ, đến chơi với bọn ta sao?" Thẩm Ly nghe tiếng nước lẫm bọt vô thức lắc đầu, nhưng được có mấy bàn tay trắng mập kéo lấy cánh tay nàng. "Tỷ tỷ đến chơi đi." Giọng nói giòn giả của bọn trẻ như một lá bùa thôi miên, kéo Thẩm Ly xuống hồ. Thẩm Ly lập tức nín thở, bị kéo xuống dưới nằm mới thấy, trong này không nhỏ như vẻ bên ngoài, bên trong giống như một cái hồ lớn nhưng chỉ có miệng hồ, có ánh sáng rọi vào, càng xuống dưới càng tối đen. Thẩm Ly bẩm sinh đã sợ nước, trong lúc tiếng ồn ụt không ngừng phan lên bên tai, lòng nàng bắt đầu hơi hoảng loạn. Cũng may là vẫn khống chế được cảm xúc này, nhưng nàng phát hiện mình muốn liều mình ngôi lên thì trên đám trẻ có đuôi cá kia giống như đùa giỡn mà kéo cổ chân nàng lại. Thẩm Ly không trấn định được nữa, nhìn đám trẻ cười khanh khách lộ ra hàm răng trắng bóng. Thẩm Ly cảm thấy những gương mặt đáng yêu này giống hệt lệ quỷ đòi mạng từ địa ngục đến. Nàng bắt đầu dãy dụa, dựa vào công phu bế khí thì Thẩm Ly nhịn thở nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong nước thì khác, nàng hoảng loạn, muốn quát mắng đám trẻ kia, nhưng vừa mở miệng thì nước đã tràn vào cổ họng. Khi nàng muốn phun ra thì nước lại tràn vào nhiều hơn. Nước của thiên giới rất ngọt, nhưng tẩm ly thật không muốn uống nữa. Nàng giả chết, trừng mắt nhìn đám trẻ, dùng cả tay lẫn chân, ngồi lên chỗ có ánh sáng, tư thế khó coi không lời nào tả được. Khi nàng không dễ dàng gì, thò mũi ra khỏi mặt nước, Chưa kịp hết hơi vào, thì một đứa trẻ hưng phấn, nhảy lên mặt nước, lật mình thành một con cá đập thẩm ly xuống lại. Lòng thẩm ly bừng bừng lửa giận, chỉ muốn đốt một mồi lửa, đun sôi hồ nước, nước chín đám trẻ ranh này đi. Để khi nàng lên được bờ sẽ vớt hết ăn sạch. Nhưng không để nàng có cơ hội tung độc chiêu như vậy, nàng chỉ cảm thấy nước quanh mình dường như chảy nhanh hơn. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thì một sức mạnh cực lớn, kéo nàng và nước ra khỏi hồ. Thẩm Ly cùng đám trẻ người cá bóng nắng kia đều nằm dưới đất như cá chết. Nàng ôm ngực ho mạnh, ho đến đỏ bừng mặt. Đám trẻ kia cũng nhảy nhót dưới đất, đuôi cá dần dần biến thành chân người. Một chiếc khăn trắng phủ lên mặt Thẩm Ly. Thẩm Ly tức giận vứt đi, chỉ vào nam nhân áo trắng y quán chỉnh tề kia thở dốc. Hai lần, hai lần! Hành chỉ đương nhiên biết, Nàng nói hai lần gì, hắn bật cười. Lần này không phải tao cố ý đâu. Hắn tiện tay bẻ một cành nho bước đến, phụt nhẹ vào cái mông trắng bóng của một đứa trẻ. Vào nhà hết cho ta. Hắn vừa gọi, đám trẻ ôm mông ướt ức loạn choạn bước vào nhà. Hành chỉ nhìn Thẩm đi, sẽ có giao phó với cô. Thẩm đi cứ vậy mà bị phơi dưới đất không ai đếm dĩa. Một lúc sau, Thẩm ly lấy lại sức, nàng nghe trong nhà truyền ra tiếng khóc nứt nở. Là trẻ con đang khóc Thẩm liên nghĩ vừa rồi Hành chỉ có bẻ một cành nho Không phải hắn đang đánh Đám trẻ kia đó chứ Ừ phải đánh thật mạnh Thẩm liên nghĩ vậy bước vào nhà Phòng qua bình phong trước cửa Đã thấy hành chỉ chống tay lên đầu Dựa vào giường Cành nho trong tay đông đưa Trước mặt hắn đám trẻ ngoan ngoãn Xếp thành một hàng Đứa nào cũng đỏ mắt Thấy thẩm li vào Hành chỉ liếc nàng Rồi lại nhìn sang đám trẻ À, xin lỗi chưa? Đứa trẻ gần nhất vừa khóc, vừa chùi loạn nước mắt, vừa hàm hồ nói: "Xin lỗi tỷ tỷ, hu hu, ta không biết, tỷ không biết bơi, hu hu, ta không chơi như vậy nữa đâu." Nó vừa dứt lời, một đứa trẻ khác nói tiếp: "Xin lỗi. <cười> xin lỗi, hu hu hu, chỉ vì bọn ta quá muốn chơi cùng người khác thôi." Tiếp đó dậy lên một hồi tiếng xin lỗi và đất nghẹn lẫn với tiếng hít nước mũi xì rụp Cảnh tượng hơi hỗn loạn, một đám trẻ trơ mông, tay chân lúng túng xin lỗi nàng. Tuy lời xin lỗi Thẩm Ly nghe chẳng hiểu câu nào. Một lúc sau, Thẩm Ly một tay che mặt, một tay phẩy phẩy với đám trẻ. Được rồi, quay về hết đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Thẩm Ly đâu quyết định được. Đám trẻ nghẹn ngào, mắt sáng rực nhìn sang hành chỉ chờ hành chỉ nhằn nhặt ngực đồ Tất cả trốn chạy như bay ra ngoài Trong phòng yên tĩnh lại Lúc này hành chỉ mới ngồi thẳng người lên Bếch thương vương trở nên dễ tính từ khi nào vậy? Một đám trẻ trơ mông như vậy mà đứng trước mặt ta khóc Làm như ta là một lão yêu bà lấy âm bổ dương vậy Thẩm ly nhẫn nại nói Chỉ có thần quân mới có thể thấy cảnh này mà không chút động lòng thôi không không phải không chút động lòng, hành chỉ chơi đùa cành nho trong tay, ta thấy chúng khóc cũng thú vị lắm. Thẩm Ly xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng cứ tưởng gặp hành chỉ sẽ ngượng ngùng lắm, sau khi bước vào đây, nàng càng chắc chắn là sẽ ngượng ngùng hơn. Nhưng xảy ra chuyện này giữa hai người làm gì còn ngượng ngùng nữa? Chỉ có Thẩm Ly vẻ mặt mệt mỏi toàn thân ướt đẫm. Thần Quân sắp xếp cho Thẩm Ly một phòng đi, hôm qua đến hôm nay liên tục vất vả. Thẩm Ly chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn thôi. Vậy phòng bên trái, cô tùy ý chọn đi. Ngày đầu tiên, được sống chung với hành chỉ cứ vậy mà trôi qua. Sau đó cũng không có sau đó nữa. Tuy sống chung, nhưng hành chỉ vẫn thường mất dạng. Thẩm Ly cũng không thấy hắn ra ngoài. Chắc là ở trong phòng bế quan tu hành. Không thấy hắn, cảm xúc ngựa ngùng thẩm Ly chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không có cơ hội bộc phát. Nhưng mà vậy cũng tốt. Tình hình này nếu có thể kéo dài đến hết bách hoa yến, lần sau nếu phải gặp hành chỉ nữa, trừ khi lỡ hôn yến của nàng với Phước Dung Quân, sau đó sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Gia đầu đau nhói, Thẩm Ly nhìn cá chép tinh sau lưng mình từ trong gương. Cá chép tinh hoàn toàn không phát hiện lúc chạy đầu cho Thẩm Ly để làm đau nàng, vẫn vui vẻ chạy đầu như cũ. Tóc phương gia thật đẹp, nó nói nhưng quá thô quá thẳng rồi chẳng giống tóc nữ nhân chút nào thẩm ly không đáp nó đám cái chép tinh này vốn là người hộ ở tây uyển theo lệnh của hành chỉ đến hầu hạ nàng chỉ là càng hộ càng loạn bon thẩm ly bụng thấy lưng ướt đẫm một cái chép tinh dọn phòng đã đánh đổ chậu nước rửa mặt của thẩm ly nước tạt ướt hết lưng của thẩm ly và cái chép tinh đang chảy đầu cho nàng biết mình làm sai nó hoang mang hoảng sợ nhìn thẩm ly Người đang làm gì vậy hả? Cá chép tinh phía sau tức giận, tay dùng lực giật đứt mấy cọng tóc của Thẩm Ly. Thẩm Ly ôm đầu nhẫn nại, hít thở thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cũng mặc kệ đầu chưa chảy xong, nàng đập bằng đứng dậy. Một tay xách lưng áo hai đứa trẻ lên lắc lắc, cả hai đều hóa thành cá chép. Thẩm Ly ôm chúng vào lòng bước ra cửa, cứ thấy cá chép tinh, nàng đều dùng chiêu này, cuối cùng ôm hết đám cá chép mập mập. Mình đủ các loại hoa văn ném xuống hồ Không được ra đây nữa Còn ra nữa Ta sẽ đem hấp hết các người đó Nàng đứng bên hồ Hôn dữ uy hiếp đám cá chép tinh Bọn chúng đỏ mắt uất ức Thò đầu lên mặt nước Một đứa hỏi Nhưng mà thần quân nói Vương gia không giống những tiên nhân khác Không ăn cơm sẽ đói bụng Bọn ta không hầu hạ vương gia Thì vương gia sẽ đói chết Đói không chết đâu Thẩm Ly xoay người vài bước rồi lại quay đầu cảnh cáo. Không được ra nữa, nghe chưa? Đám cá chết tinh đều không lên tiếng nữa, chỉ dương cặp mắt ương ướt nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly túm hết tóc, cột lại một cách đơn giản như thường ngày. Nào ngờ vừa quay đầu, đã thấy hành chỉ khoác áo trắng đứng trước cửa phòng. Đôi mắt cong cong, phản chiếu nắng sớm thật đẹp vô cùng. Mới sáng sớm mà đã ẩm ý chuyện gì vậy? Thẩm Ly nhịn một bụng lửa giận đã mấy ngày. Bọn chúng vâng lệnh ngày đến thêm loạn cho ta phải không? Hành chỉ nhíu mày. Ta chưa từng ra lệnh như vậy. Các chép tình ước ước nói. Bọn ta thật sự dụng tâm hầu hạ vương gia mà. Thẩm Ly bóp tráng buộc miệng. Vậy mà là hầu hạ sao? Nếu thật sự muốn hầu hạ ta thì thần quân ngài làm đi. Đây vốn chỉ là lời trong lúc tức giận của Thẩm Ly. Nhưng nào ngờ vừa dứt lời. Bên kia đã đáp lại hai chữ nhẹ nhàng Được thôi Không khí dường như tĩnh lặng trong một khắc Không chỉ Thẩm Ly khẽ ngẩn ra Mà ngay cả đám cá chép tinh trong hồ cũng ngây người Bang Một tiếng nhẹ vang lên Phá vỡ sự yên lặng Thẩm Ly quay đồn nhìn Lạc thiên thần nữ ngây ngốc Đứng ở cửa sân sau Hoa quả vốn được nàng ta ôm lăn tròn dưới đất Hành chỉ lặng lẽ quay đồn nhìn nàng ta Sao U Lan lại đến đây Lúc này U Lan như hồi thường Mà không người nhặt hoa quả lên giải thích Thiên đế sai ta đến Thông báo cho Bích Thương Vương Hôm nay là ngày tẩy tuổi trị Ta nghĩ vương gia đang ở chung với thần quân Nên luôn tiện đem ít tiên quả đến cho thần quân Ngoài cửa không khóa Nên ta trực tiếp đi vào Nàng ta không nói tiếp Nhưng ai cũng biết Nàng ta đã nghe thấy điều gì Hành chỉ cực đầu Biểu hiện vô cùng trấn định Thẩm ly ho một tiếng rồi quay người đi nếu đã là lệnh của thiên quân thì không thể chậm trễ đi mau đi. Ma giới chứng khí nặng nề, thẩm ly quanh năm ở ma giới nên trên người khó tránh nhiễm chứng khí. Trước khi tham gia bách hoa yến phải tẩy tuỷ trì tắm rửa. Trước khi đến đây thẩm ly đã biết quy trình này. U lang nhìn bóng thẩm ly bước đi rồi quay đầu nhìn hành chỉ cuối cùng hành lễ để hoa quả trong phòng rồi cũng theo thẩm ly rời đi. Phương gia. Rồi khỏi Tây Uyển một đoạn xa, U Lan bỗng gọi Thẩm Ly Giống như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Lúc trước, U Lan từng đến ma giới. Tuy không tra xét kỹ, nhưng coi như cũng thấy được hoàn cảnh của ma giới. Ta biết người của ma tộc nhất định bất mãn với thiên giới. Thẩm Liên dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta. Thần nữ có gì cứ nói thẳng. U Lan nghiêm mặt, nhưng bất mãn cũng được, oán hận cũng đành. Mong vương gia và người ma giới biết chừng mực Ánh mắt nàng ta trấn định nhìn thẩm đi Tam giới chỉ còn một vị thần này thôi Không ai có thể gánh nổi cái giá Nếu mất đi ngày ấy thẩm đi bỗng nhớ đến lời hành chỉ nói trước đó Nguyên nhân thanh dạ bị tước thần cách Vì tư tình mà nghịch hành thiên đạo Bởi vậy ý của U Lan Là ma giới có lòng phản nghịch thiên giới Lợi dụng nàng để dụ dỗ hành chỉ Ý đồ muốn tước thần cách của hành chỉ Thẩm Ly bật cười, cảm thấy vô cùng hoang đường. Thần nữ, khoan nói đến việc Thẩm Ly có bản lĩnh giữ mưu được chuyện này hay không. Cứ nói chuyện mất đi thần minh đi. Nếu hành chỉ không có bản lĩnh giữ thần cách của mình, thì đó cũng là chuyện của ngày ấy. Cô cho ta biết có ích gì. Nói xong, Thẩm Ly quay đầu rời đi, để lại U Lan đứng đó ánh mắt lạnh lùng.